Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu chương 836 Bảo Châu 836 Bảo Châu Đây Sơn Cám ơn Đạo Tạc Thảo Thượng Phi Tiểu Manh Sơn Một Thiên Vấn Chi Ca Vé Tháng Duy Trì Cám ơn Ngày Lành Năm Năm 88 Khen thưởng Thanh Ngưu Cảm Tạ Sự ủng hộ của mọi người Giết Đinh nhạc liều mạng, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng Nhưng hắn không phải đối kia tuyệt thế bá chủ Mà là bắt chân hư đảo đảo chủ toàn lực tàn nhẫn giết Người này thái nhận người hẩn Đinh nhạc sát khí đầy trời Cho dù liều mạng bị tuyệt thế bá chủ đánh mạnh cũng là hào không dừng tay Thiên quân cứu mạng Chân hư đảo đảo chủ kêu to nuôi về phía sau Trong miệng không ngừng lo ra máu Hắn cầu cứu vì ấy tuyệt thế bá chủ Lúc này tuyệt thế bá chủ căn bản không có liếc hắn một cái Chỉ là muốn nắm chặt chém giết đinh nhạt Bất quá đinh nhạt quá khó xếp Tuy rằng vẫn bị đánh Nhưng cơ thể hắn như là thân bất tử sống như vậy Huyết khí cuồn cuộn Khó có thể một kích bị mất mạng, chết Đinh nhạc huy động thánh mâu, ánh mắt tàn nhẫn, trực tiếp xuyên thủng chân hư đảo đảo chủ thân hình. Phịch một tiếng, chân hư đảo đảo chủ thân hình nổ tung. Chỉ có một đầu bị tử vân tiên đăng đúng lúc cứu đi, may mắn còn tồn tại đi. Nhưng cũng lúc, một tiếng vang lớn, đinh nhạc bị tuyệt thế bá chủ một đòn toàn lực oanh ở trên người. Thần quang như ngục. Đinh nhạc trong cơ thể sinh cơ bị ma diệt Thân hình rất xa lặng mà ra Tuyệt thế bá chủ cười lạnh Một bước tiến lên bàn tay rơi xuống Sẽ hoàn toàn gạt bỏ đinh nhạc Đinh nhạc ánh mắt không khỏi ảm đảm một chút Hắn phấn khởi ẩu đà Thân hình hắn lào đảo Mất đi hơn phân nửa chiến lực Phá Nhưng vào lúc này Vạn đảo đồ phát cuồng Vô cùng tử khí bão phát Đại đạo diễn biến Hóa thành một cố kinh thiên ba động Nổ vang một tiếng dung trời vang lớn Nhất thời Cách xa ở thánh bảo hồ phía trong Phạc Thiên Thần Hoàng cảm ứng được Hả? Phạc Thiên Thần Hoàng thân hình vĩ đại Ánh mắt trong phút chốt chính là thiểm sáng lên Ánh mắt sắc bén Như là lưới dao sát bén giống như vậy Trực tiếp chính là tìm được rồi địa phương Bạch Một cây thanh đồng thiên mâu ngang trời Thanh quang liệt thiên Tư không vô tận đều là trước mắt đã tới Răng rắc một tiếng Kia mảnh hoang vắng khu vực bị đánh mở một vết nứt Nhất thời Hai vị tuyệt thế bá chủ cùng chân hư đảo đảo Chủ sắc mặt không khỏi đại biến Hừ Tư không vô tận bên trong truyền đến hừ lạnh Một con bàn tay màu xanh hạ xuống Phịt một tiếng Thanh đồng thiên mâu bị chụp vào hư không vô tận ở chỗ sâu trong Không thấy bóng dáng Đường lớn này cảnh nhất ra tay Phong mang tuyệt thế Phạt thiên thần hoàng cũng là không chống đỡ được Cũng may mắn là Phạt thiên thần hoàng Nếu là đổi thành mặt khác tuyệt thế bá chủ Khả năng một tát này chính là trực tiếp vấn lạc tùy theo Một con bàn tay màu xanh lại hạ xuống, vô biên quy thế hạ xuống. Phịch một tiếng, vạn đảo đồ kêu thảm thiết, tử khí băng diệt, hào quang ảm đảm. Đồng thời, đinh nhạc thân hình nổ tung biến thành một mảnh huyết nhục. Chỉ là này cố vô biên quy thế, đinh nhạc liền ngăn không được. Hai vị chính đang đại chiến tuyệt thế bá chủ đều là ánh mắt có chút kính sợ xem bàn tay kia. Quá phần Lúc này Bàn cổ đại đảo tôn rút cuộc bị đã kinh động Hét lớn một tiếng vang vọng cả mảnh hốn đồn Tùy theo Có thể nhìn đến vư không vô tận bên trong xuất hiện một đảo mơ hồ thật lớn vô biên thân ảnh Đạp ở sâu trong vư không Trực tiếp một nắm đấm đánh ra ngoài Xếp hắn Thanh thiên lời nói hạ xuống Tùy theo Bàn tay lấy đi Xoay người cùng sâu trong hư không bàn cổ đại đảo tôn chiến đấu kịch liệt lên Oanh, đế nhất xoay người tự mình nắm giữ tử vân tiên đăng Ánh mắt mang vô cùng sát khí Nổ vang một tiếng tiên hỏa ngập Thổi quét hướng đinh nhạt Đồng thời, vị kia tuyệt thế bá chủ dối bàn tay chộp tới vạn đảo đồ cùng thánh mâu Này hai kiện hỗn độn linh bảo thật sự thật là làm cho người ta quen mắt. Bất quá coi trọng này hai kiện hỗn độn linh bảo không dứt hắn một người. Cùng xé trời hắc linh thú đại đánh nhau tuyệt thế bá chủ giờ phút này cũng là mắt quét qua bên này. Tùy theo một màn tay vồ tới, oanh, Vũ thần ước. Một bóng người cao lớn xuất hiện. Sực rỡ thần quang bao phủ tôn khí thế phát ra Để cho thần quốc quốc dân đều là thần ăn vào Tùy theo 3.000 đại đảo tháp chấn động Một ánh hào quang đâm thủng tư không vô tận Cũng là nhắm ngay vạn đảo đồ Trong nháy mắt Rất nhiều thân ảnh đều là xuất hiện Phản ứng thần tốt Đều là gan lớn Thần tôn sơn bên trên Cửa quang đảo quân ra tay Tiên kiếm xéo vang hốn độn Xoạt xoạt xoạt Từng đảo kiếm quang hạ xuống Túc hành ninh nhạc trên không Chẳng tuyệt thế bá chủ công kích Chấn động kịch liệt làm cho cả hốn đồn đều là chấn chuyển động Vô số tu sĩ kinh sợ Xem từng vị đứng đầu nhân vật ra tay Toàn bộ đều là không chịu cô đơn Cho dù thần quốc quốc chủ Cũng là bốc lên nguy hiểm ra tay Không còn nữa phía trước điều thấp Rất nhanh Thanh Ngưu Đại Tôn cũng là ra tay rồi Nhưng hắn cũng là thế đơn lực bạc Tăng thêm cửa quang đảo quân cùng Phạt Thiên Thần Hoàng Ba người cũng là có chút không bảo vệ được Đinh Nhạc cùng vạn Đảo Đồ Thế nhưng ngươi muốn cướp ta cơ duyên ta đây liền cho ngươi đi Nhưng vào lúc này kia không ngừng bị áp bách liệt, không hắc lâm thú đột nhiên mở miệng. Ánh mắt lóe sáng, rất giọng nữ dễ nghe. Nàng vừa mở miệng để cho đối diện tuyệt thế bá chủ hoàng sợ. Hỗn độn tự thú mở miệng nói chuyện. Tiểu không đắc là cái kỳ tích. Hiện giờ vị này thực lực phong tạo cực xé trời hắc lâm thú cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu không cùng hắn mẹ giờ phút này lọt vào tính kế mặc dù có đinh nhạc nguyên nhân Nhưng còn có những nguyên nhân khác Bọn họ ở vấn thần cảnh được đến cơ duyên lớn Bị đối phương biết Mượn gió bẻ măng Đinh nhạc nhiều nhất cũng không tính một cái xương Xé trời hắc lân thú nói xong cũng là khá mồm phun một cái Một viên xám xịt bảo châu bị nàng phun ra Bất quá bóng bàn lớn nhỏ Cùng liệt không hắc lân thú so sánh với là cực kỳ nhỏ bé Mà lại này khỏa Bảo Châu cũng không thế nào xuất sắc Giống như mới là khai quật không đến bao lâu giống nhau Nhưng cứ như vậy một viên Giờ phút này cũng là đột nhiên để cho đối diện tuyệt thế bá chủ trong lòng căng thẳng Vô thanh vô tức trực tiếp Bảo Châu chuyển động Nhất thời Một vệt nhàn nhạt hào quang màu sáng quét ra Không nhìn khoảng cách Lập tức chính là dừng ở vị kia tuyệt thế bá chủ trên người Âm Một tiếng vang nhỏ tuyệt thế bá chủ một đầu ngã quỷ Sinh cơ chôn vùi Nhất thời bốn phía nhân vật đứng đầu đều là bị sợ rồi Cái gì vậy? Một vị khác tuyệt thế bá chủ thất thanh nói Bọn họ mặc dù biết này hốn đổn cử thú tìm được rồi thứ tốt Cũng chỉ là suy đoán Cũng không biết cổ thể Không ai từng nghĩ tới liệt không hắc lân thú có như vậy áp chủ bài Một kích chính là diệt sát một vị đảo hãnh cao thân tuyệt thế bá chủ Này thái kinh thế hãi tục Chính là đại đảo cảnh vô thượng tồn đang muốn giết tuyệt thế bá chủ Cũng không có như vậy hời hợp chứ Này hoàn toàn chính là một loại gạt bỏ Thiên địa thất thanh Giờ phút này Mà ngay cả tư không vô tận Ở chỗ sâu trong chính đang đại chiến không rứt Hai vị đại đảo cảnh ánh mắt đều là chuyển tiến đến gần Bất quá liệt không hắc lân thú sức cảnh giác Kia khỏa bảo châu trước tiên chính là bị nàng lấy đi Ai cũng không có thấy rõ ràng Cuối cùng Thần tôn ra tay Sợ quá chảy mất thanh thiên Tùy theo Bàn cổ đại đảo tôn một bàn tay hạ xuống Phịt một tiếng Đã dùng vượt giới mà đến Thiên vũ quốc chủ trực tiếp cùng 3.000 đại đảo tháp cùng nhau lập tức về tới Thiên vũ quốc Đô Xoay người chính là bế oan không ra Để cho thần quốc thất thanh Đại chiến trừ khử Ở đại đảo cảnh nhìn chăm chú phía dưới Này một ít tuyệt thế bá chủ đều là phong gai ở lưng sống như vậy Chật vận bỏ chạy Bàn cổ đại đảo tôn cũng không có đại khai sát giới Đại đảo cảnh tâm cảnh đá dùng không thể cân nhắc Ai cũng không biết trong lòng của bọn họ ý tưởng Chưa xong còn tiếp